các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tạ và cuốn hút. Khi vẽ xong, lão thầy cầm từng tờ, từng tờ một lên hong. Chỉ một lúc sau, lão thầy đưa cho Phi rồi nói: "Đây là bùa trấn an. Trong nhà chỉ có cửa nào hướng ra bên ngoài thì hãy dán lên trên khung cửa đó. Tuyệt nhất, trước khi dán thì cậu nên bọc một lớp túi bóng phía ngoài để cho nó không bị ẩm đi. Như vậy thì nó sẽ mất đi tác dụng." Còn nữa, nếu không có chuyện gì thì khi dán lên rồi thì không nên tự ý gỡ xuống nữa. Có gì thì thắc mắc cứ tới tìm ta là được." Phi gật đầu mừng rỡ liên lẹ. Trước khi thầy lương ra về, Phi không quên gửi tiền công cho thầy và tiễn thầy ra tới tận đường lớn mất thôi. Sau khi giải quyết xong, cái chuyện Ngọc muốn, Phi cảm thấy rất nhẹ nhõm, mặc dù theo lời của thầy lương thì chẳng có ma nào cả đứng với mấy cái lá bùa mà thầy lương vẽ cho, chắc chắn sẽ khiến cho Ngọc an tâm hơn và tiếp tục ở lại nơi này. Hai ngày từ hôm nhập viện, Ngọc đã khỏe hẳn và được các bác sĩ cho xuất viện. Vừa về tới nhà, Phi đã chỉ cho Ngọc những cái lá bùa được treo trên các khung cửa để cho cô bớt sợ hơn. Ngọc thấy vậy thì cũng vui vẻ hơn phần nào, không còn tỏ ra phiền muộn như mấy ngày trước nữa. Cuộc sống của gia đình yên ổn kể từ đó cho tới một hôm khi mà Phi và Ngọc lẫn cụ mến đang phụ nhau nấu nướng ở trong bếp nhỏ, còn thằng bé Lâm thì chơi một mình ở bên ngoài phòng khách. Mọi thứ đang bình lặng, lâu lúc chỉ nghe thấy loáng thoáng những cái tiếng trò chuyện của Phi và Ngọc thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn ở bên ngoài đường vang lên. Cái đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Cả ba người ở trong bếp cùng lắng tai nghe bất giác phi lao ra bên ngoài như tên bắn, thì ra anh biết tiếng khóc đó là của con trai anh. Có lẽ thằng bé đã bị tiếng nổ lớn làm cho sợ hãi nên mới thành ra như vậy. Phi toàn lao tới, ôm chặt lấy đứa con trai rồi nhẹ nhàng vỗ về. "Đừng sợ, đừng sợ, bố đây rồi con." Được phi dỗ dành, thằng bé chỉ khóc thêm một lúc nữa rồi nín hẳn. Lúc này thì nó mới thều thào. "Bố ơi, con sợ quá." Còn không thấy bố mẹ đâu cả nên con khóc. Phi cười, động viên con trai rồi nhìn xung quanh, thì ra ngay dưới ban công nhà anh có một chiếc xe vừa nổ lốp. Bình thường, cửa ban công thường đóng cho nên có phần kín tiếng hơn, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cánh cửa lại mở nên tiếng nổ mới vọng vào lớn đến như vậy. Phi đặt thằng bé xuống dưới chiếc ghế sofa rồi tiến lại cánh cửa ban công, định bụng sẽ đóng cánh cửa lại. Nhưng khi tới gần nơi, anh mới phát hiện ra có rất nhiều dấu chân dính đất và rải đều khắp căn phòng. Phi liền nghĩ ngay tới đứa con trai, anh nhẹ giọng nói: "Long, sao con lại mang đất vào trong nhà như thế này chứ?" Thằng bé ngơ ngác nhìn rồi đáp: "Dạ, con không mang đất vào trong nhà." Thấy đứa con trai trả lời một cách rất dõng dạc, Phi lấy làm lạ, liền nghiêm giọng nói lại: "Bố hỏi con, Tại sao con lại mang đất vào nhà như thế này? Thằng bé vẫn cứ lắc đầu rồi tỏ ra khó chịu, nó nói: "Con đã nói là con không mang đất vào nhà mà." Lúc này, Phi mới thấy sự bực bội thực sự, bởi anh và Ngọc lẫn cụ mến đều ở dưới bếp, bên ngoài này chỉ có mỗi đứa con trai mà nó cứ khăng khăng cái là không, thì chẳng khác nào là đang nói dối anh. Càng nghĩ, Phi càng thấy tức hơn. Anh bước tới chỗ của con trai, bố tỏ ra bình tĩnh rồi nói. Ở ngoài này nãy giờ chỉ có con thôi. Nếu con không làm thì ai làm đây chứ? Mau nói đi, biết nhận lỗi, bố còn thêm trước, con vẫn cố tình cãi thì đừng có trách bố đấy nha. Thằng bé tỏ ra sợ hãi, khi thấy mặt của bố nó có vẻ căng thực sự. Nó đứng thần người ra như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cứ tưởng nó sẽ nhận sai, nhưng không ngờ thằng bé vẫn cứ lắc đầu rồi nói: Không, không phải con, con không mang đất vào nhà mà." Nói xong, nó tuổi thân rồi oà lên khóc. Phỉ thấy như vậy thì cũng chẳng mủi lòng, mà thấy tức giận hơn, bởi con trai của anh từ trước tới giờ chưa nói dối anh bất cứ một điều gì. Thằng bé luôn mang đậm một vẻ gì đó rất thảng thắn của người thôn quê. Ấy vậy mà vừa lên thành phố được mấy hôm thì lại thành ra như vậy. Nghĩ đoạn, Phỉ đánh vào mông thằng bé một cái rõ mạnh rồi quát: học cái thói nói dối từ ai về hả lăng? Bố dạy con như vậy sao? Đừng cứ nghĩ mắc nước mắt ra để mà dọa bố mẹ nghe chưa? Nín ngay đi nào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net